hồi thứ mười một lãnh bụ bối nặng tình sư đệ tặng tín hương trọn nghĩa chị em nói về công tôn đại thơ vân lịnh vào phòng lấy hộp đem ra thánh mẫu liền mở hộp lấy ra năm món bụ bối trao cho nương nương và nói rằng này là phụng xí tử kim khôi một cái hồng anh đại chiến bào một cái liên hồn kim khải giáp một cái một cây đao nặng trăm cân và một cây cung thần bắn không sai dàn còn hãy giữ lấy để phòng giúp nước trợ nguy làm cho an thiên hạ nương nương cúi đầu tạ ơn lãnh báo thánh mẫu đỡ dậy rồi khiến tiên cô là chiêu hồng đi lấy thêm một cái hộp đem ra mở lấy nhiều món bự bố mà đưa thêm một đôi đàn vân hài hãy mang vào thì mặt dầu lên cao xuống thấp như là đất bằng một cây chu tiên kiếm, một cây chu yêu kiếm, một cây roi thần, bốn hộp dạ minh châu để phòng lánh cơn phong võ thủy hỏa, một cái thần biểu, một cái ấn thỉnh thần sai tướng, ba cuốn thiên thơ, năm mũi xiên vân tiện, một cái long tụ mạo, một cái âm dương bựu kiếm. Thánh mẫu đem cách dùng mọi món nhất nhất đều dạy bảo cho chung nương nương. Rồi kêu lực sĩ biểu khiên những vũ bối đem đến gần miệng giếng Nương nương liền bái biệt thánh mẫu ra về Thánh mẫu khiến bọn đồ đệ theo đưa Lúc ấy thầy trò và chị em đều quyến luyến nhau mà xa nước mắt chung nương nương khóc và nói rằng Không biết bao giờ rồi việc chiến trinh Cho con đặng trở về đây hôm sớm với thầy Cùng là đoàn tụ với sư huynh và sư đệ thánh mẫu bèn kiếm lời khuyên dỗ rồi nói rằng chừng nào tai qua nạn mãn thì con đặng trở về lựa phải khóc lóc mà làm chi Trung nương nương nói phàm trần là chốn cực khổ phần thì con mang lấy xác phàm trong thiên hạ thiếu chi người giỏi lại thêm bốn phương yêu quái rất nhiều con một mình làm sao mà chống ngăn cho nổi vậy xin sư phụ mở lượng từ bi mà giúp cho con chọn chung thủy, thánh mẫu nói, số con còn nhiều nặng cả, ba lần thác, bảy lần tai, tùy vậy cũng có thầy cứu hộ, đồ đệ chớ lo, hãy an lòng mà về cho sớm. nương nương nói, nhân vì tề là nhục nhân hôn quân, thấy con xấu xí như vậy, thì đem lòng khi dễ, chẳng nghĩ đến con. thánh mẫu nghe nói thì gật đầu rồi nói rằng, ấy là tài thiên cơ. Chừng nào con bị biến vào lãnh cung cho đủ ba lần Và ba lần chết, bảy lần tai Rồi thầy sẽ cho Trần Tam Thơ xuống rước con về Đặng rửa sạch cái tướng xấu xí ấy đi Cho con trở nên tươi tốt Đặng phối hiệp với Tề Vương Cho mãn kiếp Trần Trung Nương Nương nghe nói Tạ ơn rồi lại hỏi rằng Con còn lo một nỗi bà mẹ Sanh con chẳng hay thọ nguồn dài vắng như thế nào Có hưởng đặng phước của con cùng chăng Và bao giờ cho mẹ con được đặng gặp nhau Thánh Mẫu liền co tay Chiếm ra một quẻ rồi nói rằng Mẹ con là người bổn tánh từ thiện Cho nên sẽ sống lâu Và lại được hưởng phúc của con Sau con ra thương sang lần đầu Thì mẹ con sẽ đặng gặp nhau Nương nương mừng rỡ Rồi vội vã tạ ơn Thánh Mẫu lại dặn dò đôi ba phen rằng Nhưng con về đến phàm trần, thì phải thuận theo lẽ trời mà hành đạo, chớ sát hại sinh linh mà phạm lấy thiên điều. Thôi con hãy về đi, chớ có quyến luyến chốn này mà trễ việc. Cực chẳng đã, nương nương phải giúp tình từ biệt ra về. Thánh mẫu lại khiến sáu vị tiên cô theo đưa nương nương lên đường, rồi bảy chị em dắt nhau ra khỏi đồng bước xuống Kim Kiều, lần theo đường cũ mà ra đi. Khi đi gần khỏi cầu rồi, sáu tiên cô bèn nói với Nương Nương rằng: "Trung thơ thơ, hãy qua cầu này rồi thì chốn hồng trần ở trước mặt, tiên phàm hai nẻo cách xa, hai chị em tôi khó đi nữa đặng, vậy xin phân thủ tại đây cho chị em tôi được trở lại." Nương Nương nghe nói trong lòng chua xót, nước mắt chảy tuôn dòng sáu vị tiên cô cũng động tình rơi lụy trầm tam thơ bèn nói rằng chị em chết có bệnh rịnh làm chi nay chung thơ tơ xuống phàm là ưng theo lẽ trời bảo hộ tề quân chị em ta ai cũng phải an theo phận ấy chừng nào chị em ta sẽ đoàn tụ với nhau cũng chẳng muộn nếu quyến luyến với nhau hoài thì sẽ trễ ngày giờ chị em ta sẽ bị thay quở phạt chung nương nương nói Nay một mình chị xuống phàm trần Như có lâm huy nạ Thì xin mấy em hãy ráng mà giúp đỡ Sáu vị tiên cô nghe nói Thì tính thầm với nhau rằng Vậy thì chị em ta phải ước hẹn với chị Chừng nào sẽ hạng phàm và giúp sức mới xong Tính rồi bàn nói với Trung Nương Nương rằng Này, chị em tôi mỗi người Trao cho chị một khối tính hương Chị hãy cất đi cho kỹ để chừng nào chị gặp nạn nguy chị phải đốt tính hương lên thì chị em tôi tức thì xuống mà giúp đỡ chị nói rồi mỗi người đều trao cho một khối tính hương chung nương nương tiếp lấy rồi cảm tạ chẳng cùng rồi nói với mấy vị tiên cô rằng cái giếng này nó thông với tiên động vậy hãy khi nào tôi có buồn bực thì tôi sẽ lên xuống mà chơi với mấy chị trần tam thơ cười rằng chị nói sao vậy vả chăng tiên cảnh với phàm trần Thì cách xa nhau biết mấy mua ngàn dặm Chị mà đi về đây Đặng là nhờ dùng phép của tiên gia Chớ có phải là dễ như lời chị nói vậy sao Mà muốn lên xuống chừng nào cũng được Trung nương nương nghe nói Thì rơi lụy dầm về Dường như không muốn dờ chân Trần Tam Thơ liền xô Trung nương nương Một cái rất mạnh rồi nói rằng Thôi chị hãy đi đi Kẹo trễ ngày giờ Trung nương nương trật chân té xuống Chừng đứng dậy thì sáu vị tiên cô đã đi đâu mất Không còn thấy ai nữa Mà cái cầu cũng chẳng còn Duy thấy nước bạc mênh mông Trong lòng đã rõ biết Bèn tìm đường trở lên miệng giếng Nói về sáu vị tiên cô Thâu thái cực đồ Rồi thì đem nhau trở về lê sang mà phục mạng Cho thánh mẫu hay Đến sau lén xuống phàm trần Mà cả phá đông kinh một trận Ấy là việc sau này Đầy nói qua việc, chung nương nương chất hết bụ bối, rồi giật sợi dây lục lạc xeo vàng.